Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3528 tuyệt kỷ chi uy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, chân linh hóa kiếm quyết, uy lực vô cùng đơn lẻ một chiêu này, vốn là liền đủ để trí thắng khắc địch nhưng đối phương dù sao cũng là độ. Kiếp hậu kỳ là phòng ngự đêm dài lắm mộng cho nên lâm hiên mới, nhượng nguyệt nhi xuất thủ tương trợ. Tiểu nha đầu tuyệt kỷ chính mình cũng cảm phục phục cùng chân linh. Hóa kiếm quyết hợp bích hẳn là có thể phát ra nổi tuyệt sát hiệu quả. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên hai tay như hồ điệp xuyên hoa. Một loại bay múa, chỉ một thoáng, chỉ thấy thanh minh thanh âm đại. Phóng, vốn là trôi nổi với hư không cờ cung tu du kiếm một thanh một. Thanh biến mất rớt, tung tích toàn bộ không. Theo sau tử lâm hiên trên người đã có cửa đảo bất đồng nhan sắc quang. Hoa nhất hướng tới xuất ra, mỗi nhất đảo quang hoa đều chói mắt chói. Mắt phát ra uy áp không thua kém với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Này còn là lâm hiên thực lực không đủ nếu không thực sự tưởng chân. Linh hóa kiếm quyết tu luyện cho tới đại thành tình trạng, mỗi nhất. Đảo quang hoa sở phát ra uy áp có thể độ kiếp hậu kỳ trình độ. Bất quá dù vậy cũng quả thực kinh người. Chủy linh lão tổ động tác vừa chậm trên mặt minh hiển lộ ra nhất tia. Sợ hãi sắc chẳng sợ hắn thần chí đã trải qua không rõ lắm. Nhưng bản năng cũng cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Nọ sợ hãi đến từ đáy lòng nét mặt cũng như gặp đại địch. Theo sau một tiếng to gió phượng minh truyền vào trong lỗ tai. Thanh âm truyền đến địa phương là nọ trói mắt hồng mang ngay sau đó. Như thế, liền nhìn thấy đầy trời hỏa quang, nọ tại liệt hỏa trong. Sinh ra một con trông rất sống đồng phượng hoàng, phảng phất thẳng. Xông vào cửu tiêu chi thượng trời cao. Bách điểu chi vương. Chân linh phượng hoàng. Mà vẹn vẹn là bắt đầu, ngay sau đó như thế, đủ mỏi màu sắc quang hoa. Đại phóng, một đầu tiếp một đầu chân linh liên tiếp hiện lên xuất ra. Chân long kỳ lân đại bằng. Không phải trường hợp cá biệt. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa chính là có được cửu trùng thuộc. Tính thay lời khác thuyết, cái này bảo vật cùng trong lúc nhất thời. Có thể đem cửu trùng bất đồng chân linh huyến hóa xuất ra. Cho tới chân linh trùng loại vậy sao lựa chọn, thì nhìn thi thuật giả. Chính mình phối hợp. Mà lâm hiên luyện hóa chân linh chi huyết không nhiều lắm, cho nên. Cũng không còn tất muốn làm gì lựa chọn, nhất luồng não phóng xuất ra đến là được, không làm dư thừa lựa chọn, nhưng cẩu trùng chân linh chi uy đắc nhượng thiên địa như vậy biến sắc này không có gì màu mè chiêu số chính là muốn dùng lực lượng tuyệt đối những đối phương thần phục Phàm là che ở trước mặt địch nhân đều đem bị tê thành phấn mặt lâm hiên thần thông ra hết xông vào trước nhất mặt là dũng mãnh bạch hổ bạch hổ linh huyết là lâm hiên đi tới vũ đồng giới sau đó đoạt được. Tại tứ linh trong hắn vốn là chính là dĩ dũng mãnh thiện chiến chứ. Danh, cửu đầu điều cũng không nhược, hai cánh nhất hiển lộ, mang theo hỏa. Diễm cùng lôi điện, nhào tới phủ cận. Thiếu gia đã trải qua đồng thủ, Nguyệt Nhi lại vậy sao hồi không phối. Hợp, nàng cũng không có dư thừa động tác, vẹn vẹn là đầu vai rung lên, khó. Có thể tin nổi một màn xuất hiện, nhưng thấy nàng thân hình nhất trận. Mơ hồ bảy tám danh giống nhau như đúc thiếu nữ tại trong hư không. Hiện lên xuất ra. Dung mạo vóc người cùng Nguyệt Nhi đúng là mảy may khác nhau cũng. Không, sở phát ra linh áp càng là giống nhau như đúc càng khó có thể. Tin nổi chính là bọn họ mỗi người trong tay đều đang cầm huyền âm. Bảo hạp. Cứ việc là lần thứ hai thấy Nguyệt Nhi thi chuyển này bí thuật. Lâm. Hiên trên mặt như trước tràn ngập than thở sắc. Thái quá khó có thể tin nổi. A tu la vương thần thông quả nhiên là vụ thần khó lường. Lâm hiên ở trong lòng than thở như thế. Theo sau liền thấy nọ tử nguyệt nhi biến thành hóa xuất ra bảy tám. Danh thiếu nữ cơ hồ đồng thời có động tác. huyền âm bảo hạp quang mang đại phóng biến hóa ra số lượng kiện không. Đồng dạng như vậy bảo vật. Truy thủ trường qua đoạn đao, phi kiếm đó là không phải trường hợp. Cá biệt. Mỗi nhất dạng đều là linh quang sáng sủa, có hùng hậu dị, Thường pháp các chi lực tỏa ra xuất ra. Theo sau vài tên thiếu nữ quần áo nhẹ nhàng, từ khác nhau góc độ đánh về phía trụy linh lão tổ. Nọ lão quái vật trên mặt dĩ mãn là sợ hãi sắc, tuy nhiên hắn không chỗ có thể trốn, mặc cho nhậm chức ngươi độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Bị cửu đầu chân linh bao quanh vây chám kiếm tiền cũng không phải Luống cuốn tay chân không thể Bên này đều mệt mỏi ứng phó Chỗ đó còn có tinh lực đi ứng phó Nguyệt Nhi tất sát nhất kích Tất cả phòng hộ cũng có như tờ giấy hồ Bị Nguyệt Nhi bẻ gãy nghiền Nát loại xé sách Vẹn vẹn ngay lập tức công phu Nguyệt Nhi liền nhào tới hắn trước Người ba thước chỗ Theo sau vài tên thiếu nữ thân hình nhất trận mơ hồ Hướng tới chính Giữa cầm kiếm nữ tử trên người nhất phát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 Linh lão tổ sát quá khứ. Lâm hiên tin vui, lúc này đến phiên hắn đến phối hợp, pháp lực cuồn. Cuồn rót vào cỡ đầu chân linh thế công lập tức trở nên tăng vọt đứng, lên. Giói nhìn lại, khắp nơi đều là trói mắt linh mang, vang ầm ầm bảo liệt. Thanh âm càng là chưa từng dừng. Chủy linh lão tổ muốn tránh, lại phát hiện chính mình đã bị tầng tầm. Pháp tắc chi lực sở trói buộc, muốn tránh cũng không được, theo sau. Hắn liền cảm giác chính mình bị nhất luồng thật lớn linh áp nuốt hết. Cái gì cũng không biết. Cả cái quá trình nói đến cũng không phức tạp. Nhưng lâm hiên cùng. Nguyệt Nhi đều vận dụng đòn ruột công phu. Tư không bị xé sách hoàn. Toàn sụp đổ vặn vẹo rước. Giói nhìn lại. Một mảnh tái nhợt sắc. phàm là dư ba có thể đạt được. Tất cả đồ đều biến thành phấn vụn. Tan thành mây khói rớt Thắng. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, Từ hắn xuất hiện ở nơi này đến đồng thủ đem chuỗi linh lão tổ diệt. Trừ trước sau tốn hao thời gian không vượt qua nhất trung trà công. Phu quang từ thời gian mà nói đó là trăm phần trăm cử trọng nhược. Khi không sai, phạm là sự không thể quang nhìn mặt ngoài như thế nào. Chuỗi linh lão tổ khó đối phó. Sở dĩ thắng được sạch sẽ lưu loát là bởi vì là chính mình không chút. Do dự dùng thượng đòn ruột chiêu số, còn có Nguyệt Nhi phối hợp, nếu không, mười có tám chín không phải xa vào khổ chiến không thể. Đương đoạn không ngừng phản thủ cách đó loạn chính là đạo lý này. Hoàn hảo chính mình mới vừa rồi chính là chút nào do dự cũng không. Quyết đoán thi tuyệt chiêu tài năng đem hắn chém giết với nơi này. Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì sao? Lâm Hiên nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu nữ trên chán mãn là đậu đại. hắn giọt. Không có việc gì, trích thì hơi mệt chút mà thôi. Thiên ngoại phi tiên pháp thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng đối với pháp. Lực tiêu hao cũng là thập phần thật lớn. Ân, Lâm Hiên gật đầu vẫy ngươi trước nghỉ ngơi một chút tốt lắm. Thiếu ra, ngươi cảm giác lại như thế nào? Nguyệt Nhi ngữ khí đồng dạng tràn ngập quan tâm sắc, lần trước tại âm. Tuy địa phủ đối mặt hoàng tuyển rượu mẫu, Lâm Hiên sử dụng đồng dạng. Chiêu số thắng là thắng, nhưng sau đó phó xuất vốn liếng không phải. Chuyện đùa tuy nhiên biết thiếu ra trước đâu bằng bây giờ, để nhịp. Nguyên anh cùng yêu đan đều đã thuận lợi thăng cấp, nhưng nói về nhất. Điểm đều không, nó khẳng định là gạt người. Yên tâm, ta rất tốt. Lâm Hiên đương nhiên biết tiểu nha đầu tại cái gì, quay đầu lại, hướng. Tới nàng lộ ra dễ chịu nụ cười, thấy lâm hiên thần sắc, nguyệt nhi. Tâm mới làm lại lần nữa thả lại trong bụng. b sơ, mấy ngày nay cảm giác so sánh ngày đông còn lãnh cảm mạo lặp đi. Lặp lại chính là bất hảo cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.